Hình như là đây là đi đi cine với bạn bè. Dục nhăn mặt. Mày thấy nó có mất dạy không? Đi cine mà không nói với tao một lời nào cả. Dục vừa dứt lời thì có tiếng phôn reo, cả hai giật mình im lặng. Dục chộp ống nghe áp vào tai, bên kia có giọng nói của Mỹ. Anh hả? em đây. Em đứng chờ xe lâu quá. Dục vừa mừng vừa tức anh hỏi, em đang ở đâu vậy? Trước cửa dạp Century Anh trình có nhà không? Anh nhờ anh trình ra đón em với.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 Chàng bỏ vào phòng sớm chỉ cốt ý để cho hai người bắt đầu ngay cuộc cãi vã, hy vọng sẽ chấm dứt lúc nửa đêm để Trình an tâm nằm ngủ. Nhưng Trình thao thức chờ đợi cả tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy ai lên tiếng, dục ngồi im ngoài phòng khách, mỹ xối nước ào ào trong buồn tắm, rồi tất cả đều phẳng lặng. Trình nghe bước chân hai người vào phòng ngủ bên cạnh, chàng nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ. Chàng vừa kinh ngạc vừa bực bội,